tình nghĩa tác giả Nguyễn thơ tập 2 Một lát sau, Đức trợ giám phòng thấy vợ đang cắm cúi bên bàn làm việc, mấy cái giỏ sách đựng đồ căn phòng để ở sàn nhà. Thế anh biết cô đã quyết định chắc chắn rồi. Anh quay nhìn vợ hỏi sẳng giọng. Bây giờ tôi hỏi là một lần nữa. Cô định thế nào? Vẫn không trả lời mà vẫn cắm cúi viết. Đức lại nói tiếp nhưng giọng đã dịu hơn. Tôi nói thật, đàn ông không tránh được những lúc chơi bời, nhưng tôi vẫn lo cho gia đình. Là tự cô làm khổ bản thân của mình rồi khiến cho mọi chuyện quá lên thôi. Tôi chưa bao giờ nói ra là muốn bỏ vợ con cả. Lục này vầng ngẩn mặt lên đưa tờ giấy ra phía trước. "Đơn tôi đã viết xong, anh đọc đi rồi ký vô. Chúng ta chỉ được tới đây thôi, mong là anh hợp tác để mọi chuyện được dễ dàng. Nếu sau này hai người có lấy nhau thì xin anh hãy đối xử với nó tử tế, đừng có giống như đã từng đối xử với tôi. Nếu như cô cố tình thì tôi cũng không có ép làm cái gì. Nhưng mà thằng Long phải để cho tôi nuôi. Anh lấy vợ sao có những đứa con khác?" Cơn bản thân tôi sẽ chỉ có một thằng long là con, mong anh để nó cho tôi nuôi. Đức Giập phăng cái tờ giấy, liếc mắt từ trên xuống dưới rất nhanh rồi ký luôn, vẫn biết rằng những lời nói của anh ta chỉ là câu nửa miệng, chứ thực ra trong bụng đã không còn tình cảm với cô từ lâu, chẳng qua anh ta giả tạo để xem ý tứ của cô thế nào thôi. Là cô tự quyết định chứ tôi không có ép buộc, nhưng mà nếu ngay bây giờ cô nghĩ lại vẫn còn kịp. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ thương cho thằng Long thôi, mẹ nó lấy người khác thì con cái sẽ khổ một đời." Vân cười chua chát trong lòng. Anh ta nói ra những cái lời này mà không thấy xấu hổ với bản thân. Nhưng mà cô không cần thời gian để chấp những cái lời nói của một kẻ không có ra gì nữa. Cô đem hết những cái thứ đã chuẩn bị sẵn xuống dưới, đưa lên xe, sau đó về nhà ông bà ngoại, bỏ lại đằng sau 7 năm trời giày công vun vén cho một mái ấm. Này không còn nguyên vẹn nữa rồi. Vâng đi khỏi thị trấn, ra tới con lộ sập bóng cây dẫn về nhà của ba mẹ. Tới nơi, cô thấy bà ngoại đang cho cô Long ăn cơm. Bà nói cho nó ăn trước lỡ mẹ đón thì không có kịp. Cô nhìn mẹ mình mà thương tới đứt ruột. Từ trước tới nay, ba mẹ cô ăn ở có bề gì đâu, bản thân cô cũng vậy, luôn yêu thương mọi người, không làm điều gì bất kính với ai. Vậy tại sao chín người trong nhà lại đang tâm phá dở hạnh phúc của cô? Bản thân cô đau khổ đã đành, còn con trai bé bỏng của cô nữa, nó sẽ ra sao khi biết được ba mẹ chia tay và người mà ba nó sống chung sau này lại chính là dì Quỳnh của nó? Nhìn thấy ba mẹ, vẫn chỉ muốn ôm chầm lấy họ mà khóc cho vơi đi cái nỗi đáng cay tủi hận ở trong lòng, nhưng cô không làm được. hai chân cô mềm nhũn như không muốn bước. Anh Hải và chị Hồng nghe tiếng nói thì cũng chạy ra ngoài. Khi thấy trên xe của Vân chất đầy đồ, nét mặt của cô phờ phạc thì anh đã hiểu được rằng chắc chắn có chuyện không hay đã xảy ra. Thằng Cu Long nhìn mẹ ngạc nhiên. "Mẹ đem những cái gì cho bà ngoại mà nhiều vậy? Bây giờ mình về chưa hả mẹ? Con vào chơi với anh Cốm đi, để mẹ nói chuyện với ông bà một chút." chờ con vào phòng của cháu rồi. Lúc này Vân mới nói cái giọng sung sung. Ba mẹ, anh chị cho con và cháu về ở tạm ít bữa. Được rồi, bình tĩnh, vô nhà cái đã, rồi hẳn nói cho ba mẹ nghe hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Vân bước lên bậc tam cấp một cách khó nhọc, vào đến trong nhà. Ba mẹ và anh chị nhìn thấy hai mắt của Vân sưng mọng, chắc gì khóc nhiều, đắp mặt lộ rõ cái vẻ đau khổ mệt mỏi. Anh Hải nhìn con em gái lắc đầu. Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì? Vợ chồng cãi nhau hay làm sao? Nói đi để cùng cách giải quyết. Không còn cách nào nữa anh ơi, em quyết định ly hôn rồi. Nhưng mà lỗi do đứa nào, phải tìm cách khắc phục chứ. Bấy lâu nay Tại hay cụ chú vẫn sống tốt mà. Đừng có nói chia tay là chia tay ngay được, khổ cho thằng Long sau này. Chồng con ăn nấy ngoài tình, và con sắp có con với người khác ở bên ngoài nữa, con đã dứt đường cả hai cùng ký rồi. Vừng nói tới đây, những giọt nước mắt nóng hổi là rơi lả tả, cả nhà lặng người đi một lát. Không ngờ Thằng rể hiền lành chịu khó làm ăn, ai nhìn vào cũng khen, vậy mà bây giờ nó sinh tật ra như vậy sao? Mọi người có biết con đàn bà đó là ai không? Chính là con quèn nhà mình đó. Cái gì? Cô nói cái gì? Con quèn nó dám? Đúng rồi. Hôm nay khi đưa cô Long về nhà mình, rồi con lên trường đi họp, Dưới này con bắt gặp hai đứa đang ở trên giường. Bất ngờ bà ngã đứng bật dậy nói lớn: "Để mẹ sang nói chuyện với chú thím, rồi con quỉnh ra cho nó một trận." Ông ngã thấy vậy thì lắc đầu. Bà không có nên làm vậy đâu, chuyện đâu còn có đó, nóng giận sẽ không có giải quyết được cái gì. Ông để cho con cháu nó hại con gái mình như vậy được hay sao? Anh Hải lúc này mới lên tiếng: "Mẹ à, bà nói đúng đó." Người đáng trách ở đây là thằng rể nhà mình. Nếu nó đứng đắn không cho cơ hội thì con quỷ không có bao giờ bước được chân vào nhà nó. Nhưng mà khi bắt gặp nó tại nhà mình, tại sao con không đập cho nó một trận hả? Cái loại em mất vậy dám cướp chồng của chị thì phải đánh cho chết chứ. Lúc đó, con như phát điên lên nhưng không có làm gì cả. Một câu với nó con cũng không có nói được mẹ ơi. Con không ngờ. Thôi Không có nói nhiều nữa, thằng đàn ông như vậy em không nên tiếc nuối làm cái gì. Nó không có cặp với con Quỳnh thì trước sau nó cũng đi với con khác à. Quên nó đi, như là ném bỏ cái thứ đồ hết đát vậy đó. Về đây rồi yên tâm lo sức khỏe mà đi dạy kiếm tiền nuôi con, nhà còn ba mẹ còn anh chị, không phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ mày có bệnh đau ra đó mà chết đi á thì nó càng mừng đó. Chị Hồng nãy giờ đã nghe hết tất cả, chị ngồi cạnh Vân nói cái giọng đầy ấm ức Chị thấy cái con quỷ nó cứ tới nhà em liên tục như vậy đã không thích rồi. Chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Nếu chỉ là chơi bời thôi cũng không nên tới quá nhiều. Đàn này lại ăn uống tự do, cứ như nhà cô là cái chợ đó. Đã hết vậy, cách ăn mặc không ý giống ai, lúc nào cũng hở hang khiêu gợi, thì đừng ông nào mà hống chết với nó. Em cũng biết vậy đó, nhưng mà cứ nghĩ là chị em thì làm sao có chuyện đó được. Ông ngã lặng lẽ nãy giờ, Khi đã nghe vợ con nói đủ rồi, thì ông mới lên tiếng. Trong lúc nóng giận sẽ không có tránh được những cái ngôn dụ vàng đáng tiếc. Bây giờ con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi đó hẵng quyết định. Theo ba, nếu thằng Đức nó còn thương vợ con và biết hối cải thì hãy cho nó cơ hội. Nhưng mà con Quỳnh thì sao hả ba? Nó có bầu 2 tháng rồi, chính miệng nó đã nói với con từ mấy hôm trước. Con lo hạnh phúc của mình đi, không ấy nhắc tới con Quỳnh nữa. Nó dám làm thì dám chịu, quan trọng là thần đức đó còn thương con hay không. Con không ở để ý tới anh ta nghĩ cái gì nữa ba, con quyết định chia tay dứt khoát. Ba mẹ và anh chị cho con và cháu ở lại đây ít ngày, nếu giải quyết ổn thỏa rồi con sẽ dọn đi. Đêm nay vẫn thức cho tới sáng, cô cũng không có thể ngờ chuyện gia đình cô lại tới mức như thế này và càng không thể tin con em họ mà cô yêu thương Nó lại sắp tâm cướp chồng của chị được. Vân ngồi dậy ra khỏi giường, lúc này ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cô đưa mắt nhìn khu vườn cây còn ướt đẫm sương đêm, nơi mà cô và con em gái họ đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ ấu. Vậy mà bây giờ nó trở thành kẻ thù của cô. Nó muốn cướp chồng của cả người chị gái đã từng thương nó như chính bản thân của mình. Vân nghĩ kỹ rồi, Cô không muốn nuối tiếc một cái thằng chồng phản bội. Cô không có căm giận đứa em tồi, nhưng mà cô sẽ không có để cho tụi nó cướp mất hết mồ hôi nước mắt của cô. 7 năm trời, bao nhiêu công sức cô vun xén cho gia đình nhỏ, những gì của mình cô sẽ lấy lại cho bằng hết. Khi mua nhà, hai vợ chồng cô có tiết kiệm được một chút, ông bà nội có cho thêm, còn lại là hai người vay mượn rồi cả hai cùng tập trung trả nợ. Đồ dùng trong nhà cũng là tiền của cả hai vợ chồng bỏ ra mua sắm, vậy thì cớ gì cô phải chịu ra đi tay trắng. Vân hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh cho suy nghĩ tích cực hơn, sau đó vào trong nhà đánh thức con dậy. Hôm nay mẹ con cô có một buổi tới trường xa hơn mọi ngày nên phải đi sớm. Vân nhìn thằng con mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ mà thương nó quặn lòng. Từ hôm qua Lúc cứ thắc mắc mãi là tại sao mẹ lại đem quần áo tới nhà bà ngoại mà không lại đón nó về nhà. Vâng, chỉ biết ôm con vào lòng. <cười> mẹ con mình ở nhà ông bà ngoại ít ngày con có thích không? Ừ, có, con sẽ được đi chơi với anh Cớm, thích lắm mẹ ơi. Phải rồi, nhà bà có vườn cây ăn trái, ra khỏi làng có con đường thẳng giữa cánh đồng xanh mướt, anh em nó tha hồ mà chạy, không có như nhà ba mẹ. chỉ có cái sân hẹp với ngôi nhà ba tầng, nhìn xung quanh toàn là thấy nhà là nhà, làm sao mà vui như ở với bà ngoại được. Vâng gật đầu với con, nhưng trong lòng lại nhói lên từng đợt, không biết rồi những ngày tiếp theo cô sẽ giải thích sao với nó về chuyện có ba mẹ ở đây. Kể từ cái đêm mưa định mệnh đó, Đức thấy mình như tìm lại cảm giác của thở mới yêu. Rồi anh lao vào cuộc tình vụn trợp với Quỳnh như một kẻ điên dại, không cần biết đâu là điểm dừng. Bởi vì khi ở bên cô ta, anh mới tìm thấy được tình yêu lãng mạn. Không có giống như Vân, chỉ là trách nhiệm của một người vợ và người mẹ. Quỳnh không đòi hỏi ở anh bất cứ cái vấn đề gì về kinh tế. Anh thoải mái bên cô mà không phải so đo tính toán, cũng không có sợ bị vợ phát hiện. Vì cô quá tin tưởng ở người em gái của mình. Khi Quỳnh nói có thai, anh chỉ đưa cô đi giải quyết là xong, mà không phải lo chi phí. Nhưng lần này, khi Vân nói ra, anh mới biết Quỳnh đã có bầu 2 tháng. Vậy là cô ta cố tình để đứa con này làm sợi dây ràng buộc anh với cô ta. Biết chị Vân đã chuyển về nhà có ba mẹ đẻ, Quỳnh chủ động tới nhà tìm Đức mỗi khi tan làm. Trước đây, mỗi ngày anh đều mong mỏi tới giờ được gặp Quỳnh. nhưng mà không hiểu sao, lúc này anh lại chỉ muốn tránh mặt cô ta. Quân tới nhà không thấy Đức, cô gọi điện thoại thì anh trả lời rằng có việc bận đi vắng rồi. Quân sốt ruột gọi lại hỏi anh đang ở đâu. Khi biết Đức ở nhà ba mẹ đẻ, cô đã không ngại ngần mà tới đó tìm anh. Quân mạnh dạn bước vào chào ông bà, cô đặt cái gói quà lên bàn, vui vẻ mà nói. Ừ, chào cái chút quà biếu hai bác. Đây là yến chưng sẵn. Người ta tuổi dùng bồi bổ sức khỏe rất tốt. Cháu lấy của người quen nên rất an toàn. Hai bác dùng thử, nếu thấy hợp thì cháu sẽ gửi tiếp. Ông bà chim vẫn không biết chuyện của vợ chồng cửa đức. Anh nói dối hai mẹ con Vân về ngoại chơi mấy hôm nên ở nhà ăn cơm có một mình buồn. Bà chim thương con trai, đặng đi làm vậy sang nhà mẹ nấu cơm ăn. Từ khi quần bước vào nhà, ông chim ngồi lặng lẽ không có nói gì. Ba thì ngẩn lên vui vẻ. Nhà bác bán hàng cũng không có thiếu thứ gì, nhưng mà nói đến yến thì chưa bao giờ bác dùng thử, nghe nói cái này mắc lắm phải không cháu? Dạ, chất lượng của nó tốt lắm, nhưng mà giá thành đắt đỏ nên nhiều người không có dám dùng đâu. Về cháu đã mua về cho ông bà nhà ta sử dụng lần nào chưa? Bỗng dưng con Quỳnh nó ấp úng. Dạ, cháu cháu có mua Nhưng mà ba mẹ cháu dùng không có quen nên không có thích Trong khi bà chim rất vui vẻ với Quỳnh Thì Đức lại ra mặt khó chịu Đúng lúc này cô thẳng thắng hỏi Đức Chuyện của anh và chị Vân giải quyết tới đâu rồi Đức cẩn mặt trừng mắt nhìn Quỳnh Nhưng mà cô làm như không thấy Vẫn thẳng nhiên nói tiếp Em nghe nói chị Vân nộp đơn rồi Nếu thuận tình hai bên Thì chắc là tò giải quyết nhanh thôi Bất ngờ ông chim quay lại nhìn Đức. "Chuyện của ai nói là làm sao? Con trả lời ngay cho ba mẹ biết coi." "Là tụi con có chút trục trặc thôi." "Nhưng mà cô ta vừa nói cái gì? Tại sao lại ly hôn?" Đức cầm tay con quần kéo ra ngoài, nhưng cô ta vùng lại nói nhỏ. "Thì ra ba mẹ của anh chưa có biết hả? Em cứ tưởng em vậy đi, không có nói gì nữa. Nhưng mà đàn nam cũng phải nói ra." Anh tính sao thì tính, cái bụng của em càng ngày càng lớn rồi đó." Đức đưa hai tay dò đầu, lúc bấy giờ có tiếng của ông Chi ở trong nhà vọng ra. thằng Đức đâu, đi ra đây tao hỏi. Chuyện này là làm sao?" "Con ra ngoài trốn chơi bời, vậy là cô ta tự dứt đơn ly hôn rồi bỏ đi rồi." "Trốn chơi bời là thế nào? Nói rõ tôi nghe coi." Lúc này con Quỳnh mới bước tới nói nhanh. Dạ thưa bác Anh Đức và cháu sắp có con với nhau rồi Vì anh ấy nói yêu cháu cho nên Cả hai ông bà giật mình Bà chim lúc này mới để ý Thấy cô gái Đúng là cái bụng chưa có rõ Nhưng mà dáng người ngay như khúc gỗ Rõ ràng là cái kiểu người đang mang bầu Ông chim cố giữ bình tĩnh Hạ giọng xuống Chưa đến lượt cô nói Tôi đang hỏi thằng con trại của tôi Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Bà chim sợ ông chồng sẽ làm gì đó với con trai liền dội nói Ngoài 30 tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa đâu mà ông nói ra với Khảo như trẻ con vậy chuyện gì cũng để từ từ giải quyết Bà nghe từ nãy tới bây giờ nó nói cái gì chưa Con Vân nó có tội tình gì mà mày đi ra ngoài lăng nhăn đã vậy lại còn có con với con em họ có vợ nữa mày có đáng mặt là thằng đàn ông hay không mày biến khỏi nơi đây cho tao tao không có cái thằng con như mày Bà chim nhìn hai hộp yến để trên bàn, rồi lại nhìn con Quỳnh. Không ngờ cô gái mà bà vẫn khen mấy lâu lại là đứa cướp chồng của chị sao? Bà không biết hoàn cảnh của nhà con Quỳnh như thế nào, nhưng bà thấy nó là đứa con gái nhanh nhẹn biết điều. Ngày Tết nó mừng tuổi bà tiền, mỗi lần đến chơi là nó lại mua quà biếu hai ông bà. Có lần bà đã từng nghĩ rằng, nếu mà thằng con thứ hai nhà bà chưa có vợ thì dứt khoát bà sẽ nhận nó làm con dâu mới được. Vậy mà bây giờ đây Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong nhà của bà? Biết không thể ở lại thêm Nên con Quỳnh đã chào ra về Vậy là cô ta làm cho cả nhà họ Phải biết sự thật này rồi Chị Vân sẽ không có bao giờ tha thứ cho Đức Vậy thì gia đình họ bắt buộc Phải chấp nhận cô và đứa cháu này thôi Ông chim nghiêm mặt hỏi thằng con trai Mày nói cho tao nghe Một lần dứt khoát đi Mày định làm sao? Ừ, cô xin lỗi rồi, nhưng mà cô ấy không có nghe. Nó không nghe là phải. Vì trong khi mày với nó vẫn đang là vợ chồng, mà ra ngoài có con với người khác đã là một cái chuyện không thể chấp nhận được. Đằng này người mày lăng nhăng lại chính là em của nó. Nếu là mày, thì mày có chấp nhận tha thứ hay không? Hình như vì nói lớn và nói nhiều nên ông cảm thấy nhọc. Ông dừng lại một chút, lấy hơi rồi nói tiếp. Giờ mày định giải quyết làm sao về cái chuyện này? Ừ, ba mẹ cứ để từ từ rồi con tính. Tốt nhất là về nhà ông bà Sùi nói chuyện tử tế, xin ngài Tân động Dương con gái nghĩ lại, rồi từ nay sống cho đàng hoàng, nếu không mày chỉ sống một mình thôi. Đừng có nghĩ con kia nó tử tế với mày. Chị em thương nhau như vậy, nó còn dám cướp cả chồng thì sớm muộn nó lại đi với thằng khác. Đức ra về mà cái đầu nặng trĩu. Trước đây anh mi mẫn con Quỳnh bao nhiêu? để bây giờ tự dưng anh lại sợ của ta bấy nhiêu. Cảm giác được chiều chuộng đã không còn hấp dẫn với anh nữa. Và thay vào đó là một sự hụt hẳn mỗi khi anh nhớ tới Vân và Thằng Long. Trước đây, mỗi khi anh đi đâu về, là luôn yên tâm rằng có người đang đợi mình ở nhà. Nhưng nay, mọi thứ đã khác. Căn nhà trống không như bị bỏ quang. Không có bóng dáng của người vợ hiện cắm cuối bên bếp. Không có mùi thức ăn đánh trức gì vị giác Khiến cho anh lên cơn đói cồn cào Và không có tiếng thằng con trai gọi ba Khi anh bước vô Trời mùa hè Thời tiết rất nóng Nhưng anh lại cảm thấy lòng mình đạnh lẽo Tới ghê sợ Tới nhà anh vừa ngồi phịch xuống ghế Thì có tiếng của con Quỳnh ở ngoài cửa Anh coi nè Em vừa mới mua ngoài chợ Vẫn tươi nguyên à Để em vô bếp nấu cơm nghe Đang cái lúc cảm thấy cô đơn buồn thẻ Anh chật miễn cười Khi thấy Quỳnh xách cái túi đồ ăn bước vô Cô xuống dưới bếp Nhanh thoang thoát nấu cơm với món canh cua Mà Đức rất thích Bữa cơm đạm bạc được dọn ra Vậy là hai người cùng ăn vui vẻ Như chính họ mới là một gia đình Đêm nay Nằm trong dòng tay của Đức Con Quỳnh nó miễn cười Tự cảm phục mình Vì cô biết làm dừa lòng của Đức Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi con trai đi khỏi, hai ông bà vẫn ngồi nói chuyện một hồi lâu, nhưng cuối cùng thì cũng không có thể tìm ra cách giải quyết. Một lát sau, bà chim lấy điện thoại gọi cho Vân. "Hai đứa bay cải nhào sao mà lại tự ý đưa cháu của tụi về bên đó là thế nào? Ngày mai con về ngay nói chuyện với ba mẹ." "Dạ mẹ, con biết rồi." "Tốt nhất là đưa cả thằng Long về đây." Đêm nay Vân lại không ngủ được. Cô biết mình đã sai khi bỏ đi mà không nói với ba mẹ chồng, nhưng mà ngay lúc này cô không thể bình tĩnh được. Giả lại cái chuyện chồng cô đi ngoại tình với chính em của vợ nên cô càng khó nói hơn bao giờ hết. Buổi chiều sau khi hết giờ dạy đầu tiên, Vân rời trường để về nhà ba mẹ chồng. Lúc này ông đi lấy hàng chưa có về mà chỉ có mình bà ở nhà. Cô chưa kịp chào Bà Chim đã hỏi sẵn giọng: "Cháu tôi đâu?" Ừm, cháu đang ở trong lớp, con hết giờ nên tranh thủ vào đây. Chuyện này không thể nói tranh thủ được. Lẽ ra cô phải cuối giờ đón con nó về đây, ừ, có cả ông ấy ở nhà, rồi thằng Đức đi làm về nữa, ba mặt một lời xem giải quyết chuyện này ra sao. Ừ, con còn phải dạy cái giờ cuối nữa, nên mẹ thông cảm cho con, chuyện của vợ chồng con không để cho Vân nói hết." Bà Chim ngắt lời. lật thằng ba thì phải chịu nhịn đi một chút và nén đứt dây chỉ thiệt thân mình thôi, rồi khổ cả trẻ con như tôi đây nè. Ông ấy ngày xưa còn không có chịu mặn ăn cái gì, cái cửa hàng bây giờ là một tay tôi gây dựng nhưng mà không có dám kiêu ca. Mấy người bây giờ có nghề nghiệp cậy kiếm tiền dễ quá nên hơi một chút là giận dỗi, cứ nghĩ có tiền ở trong tay mà ai nói, nói sống là không có được. Chồng con ngoại tình, mẹ có biết chuyện đó hay không? Chính mắt con nhìn thấy anh ấy đưa gái về ngủ tại giường của con, và người đó có bao gần 2 tháng rồi. Xin mẹ hãy để cho tụi con tự giải quyết, con không có muốn làm lớn chuyện đâu. Con định giải quyết như thế nào? Tôi nói thật, đàn ông nam thê bảy thiếp là thường, miễn sao nó vẫn lo cho gia đình chở vợ con là được. Mà con kia có phải là người xa lạ đâu, nó là em họ của cô đó. Cô trách Thì dạy trách con em họ lăng loàng Tối hôm qua nó tới đây Nói thẳng với tụi tôi là đang mang bầu với thằng Đức Cái lỗi người đó Tụi tôi không có bao giờ chấp nhận đâu Vừa đúng lúc có tiếng xe Của ông chim đi lấy hàng về Thấy con dâu Đang ngồi với vợ Ông dựng xe rồi đi nhanh vào nhà Chuyện của hai đứa là sao Nói cho ba nghe coi Có phải là con Quỳnh với thằng Đức có con với nhau Rồi con quyết định ly hôn không Dạ thưa ba Ba luôn tôn trọng ý kiến của con, nhưng mà ba vẫn mong là con nghĩ lại và cho thằng Đức cơ hội sửa chữa. Nghe ba chồng nói tới đây, bỗng dưng hai hàng nước mắt của Vân cứ trào ra không ngớt. Cô hiểu rằng không có cha mẹ nào lại muốn nhìn cảnh con cái tan vỡ cả. Họ cũng đau lòng không kém gì người trong cuộc, nhưng mà cô không thể làm khác được, bởi vì chồng cô đã đi quá xa. Bà chim thấy Vân im lặng thì biết là cô đã dứt khoát là không bao giờ thay đổi. Bà đứng bật dậy nói lớn. "Tùy con thôi, nhưng mà tôi nói trước, con cố tình thì chỉ có già đi thay trắng, không có được phép mang bất cứ cái thứ gì kẻ cả thằng Long. Còn con trai của tôi sau này có lấy vợ khác, tôi cũng không có bao giờ đồng ý cho nó lấy con em gái của cô đâu." Ông chim quát lớn. Bà có thôi đi không? Nói chuyện không đâu chờ đâu cả. Vậy thì tôi cầm. Cầm cho ông vừa lòng. Thấy tình hình căng thẳng, Vân chào hai ông bà rồi xin phép ra về. Tới ngã tư, cô dừng lại để chờ sang đường về trường. Cô chợt nghe tiếng gọi mình rất quen thuộc. Chị Vân! Chị Vân ơi! Vân nhận ra ngay ai đã gọi mình, nên cũng không có quay lại. Đúng lúc này, con Quỳnh bước nhanh tới bên cô... nói cái giọng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay chị nghỉ dạy hả? Chị vào đây uống chút gì đó tụi mình nói chuyện." Vầng mí môi lại định nổ máy, không ngờ cái con này ừ cô hằng ngày yêu mến nó lại trơ tráo tới mức như vậy. Cô không trả lời, vừa lúc đường dắng, cô định chạy xe sang đường thì con Quỳnh đứng trước đầu xe nét mặt nghiêm nghị. "Chị nghe em vào đây một lát cái đã, mọi chuyện đâu có đó mà chị." Vân định từ nay sẽ không bao giờ gặp mặt và nói chuyện với con Quỳnh nữa. Cô không muốn cái mối quan hệ nhập nhằng này nó sẽ làm ảnh hưởng xấu tới những kỷ niệm đẹp vốn có của hai chị em suốt những năm qua. Nhưng đã đã cố tình thì cô cũng thử xem rằng từ cái miệng kia sẽ thốt ra những lời như thế nào. Vân quay xe dựng vào cạnh những chiếc xe khác rồi ngồi xuống cái ghế ngay phía bên ngoài quán. Quỳnh gọi thêm một ly chè nữa Cái loại mà Vân vẫn thích Sau đó cô ta nhìn thẳng vào Vân Chị không nên tránh mặt em như vậy Có gì chị em mình cứ thẳng thẳng nói với nhau Cô định nói cái gì thì nói mau lên đi Tôi không có nhiều thời gian Chị xưng hôi như vậy làm em thấy xa cách quá đó Vậy muốn tao nói như thế nào? Sau cái sự diệt tận mắt nhìn thấy mày với anh Đức Tại phòng ngủ của tao Bây giờ tao không thể nói chuyện với mày như trước được nữa Em biết là chị giận em Nhưng mà chị cũng phải nghe em nói cái đã chứ Tao không có giận ai hết Mà chỉ giận cái bản thân của mình đã quá ngu thôi Và tao có mắt như mù Nhìn không có ra cái kẻ cướp Ẩn sau cái mặt nạ gây tổm của nó thôi Chị nói em sao cũng được Nhưng mà chị cũng phải hỏi anh Đức xem lỗi từ đâu Em cũng chỉ là nạn nhân thôi Chị đừng có nên quá căng thẳng như vậy Chính em cũng không có muốn cái chuyện này xảy ra đâu Đây rồi, em sẽ đi phá thai, sau đó nghĩ việc vào Nam với cô Xuân, không có bao giờ về đây nữa, như vậy là được chứ gì? Ta không có quan tâm tới điều của mày, bây giờ ta phải vào trường đoán Thần Long rồi. Những chưa có tới giờ mà chị ăn chè đi, mất công em gọi ra đây rồi, nếu chị bỏ đi như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không có hay đâu. Từ khi mẹ ăn nằm với anh rể thì không còn cái chuyện gì hay nữa rồi, bây giờ cho ta hỏi một câu. Chuyện mày ăn nằm với anh rể từ khi nào? Chị cho em xin lỗi, em hứa sẽ không có bao giờ gặp lại ảnh nữa, chị yên tâm, em sẽ giữ lời. Đúng rồi. Mày đã từng nghe tao nói, nếu chồng tao mà có ngoại tình thì tôi tao sẽ đuổi ai nấy đi, cho nên mày đã tiếp cận anh rể để để mình có con chứ cái gì? Giỏi lắm em gái à. Bây giờ mày không cần phải đóng kịch nữa, cứ ngẩng cao đầu mà sống cho tốt đi. Hãy giữ lại cái thai rồi sinh con ra mà nuôi nó cho tử tế, chỉ mong là sau này anh ta không có lừa mày như đã từng lừa chị gái của mày thôi." Dứt lời, Vân đứng bật dậy đi ra giác xe nổ máy qua bên kia đường. Cô cố kìm không cho những giọt nước mắt căm hận nó đang muốn trào ra. Quân ngồi lặng lẽ ăn hết ly chè của mình. Cô ta cười khẩy, sống ở đời thì phải vui vẻ. Tại sao chị ta cứ hằn học tức tối làm gì cho xấu cả cái nhan sắc ra ha. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Giả như không gặp Quân thì có lẽ Vân đã bước suy nghĩ đi rồi, tại sao nó lại điều qua tránh trợn tới mức như vậy được chứ. Trước mặt cô nó so, nhưng mà sau lưng nó đấm cho cô đau không có triệu phát nào. Trời cô nghĩ tới Đức, người chồng mà tưởng chừng sẽ suốt đời quên cô cùng đắp xây hạnh phúc, vậy mà bây giờ đúng là Vân cảm thấy đau lòng thật sự, người mà cô yêu thương tin tưởng bấy lâu nay, hai người đã từng cùng nhau gieo mầm hạnh phúc đầu tiên hết. 7 năm chung sống, cô luôn cố gắng hết mình, có những đêm mất ngủ vì con ốm đau, hoặc công việc của vợ chồng không có được thuận lợi. Những ngày mới mua nhà còn túng thiếu, bên mâm cơm đạm bạc nhưng vẫn ấm áp bởi tiếng cười. Cô không cần anh phải nói nhiều lời ngọt ngào. Nhưng mà cô muốn Hai người phải tôn trọng Và tuyệt đối không có được lừa dối nhau Nhưng mà bây giờ Mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn Đối với phần lúc này Không còn là cảm giác hụt hẳn Hay ghen tuôn gì nữa Mà trong lòng của cô Nó trào lên một cái thứ gì đó Như khinh bỉ người đàn ông Mà cô đã từng đầu ấp tay gối Bảy năm trời Và cô cảm thấy thương hại Cho đứa em gái họ của mình Nó làm vậy để được những gì Liệu sau khi cướp được chồng của chị rồi, nó có thực sự được hạnh phúc hay không? Đúng là cuộc đời không thiếu gì những chuyện bất ngờ xảy ra. Đứa em gái họ mà cô thương yêu nhất tưởng rằng không có giấu nhau một cái chuyện gì, chính cô còn thương nó không khác nào như bản thân của mình. Vậy mà bây giờ nó sắp có con với chồng của cô rồi. Chồng đi ngoại tình đã là một chuyện khiến người phụ nữ đau khổ tiếp tục cùng Nhưng nó còn kinh tởm hơn là người đó lại chính là đứa em mà cô luôn yêu thương và tin tưởng nhất từ trước tới nay. Bây giờ cô mới lại càng hiểu được rõ một điều, sống ở đời không nên tin tưởng vào ai tuyệt đối. Bởi vì lòng tốt và sự tin tưởng thái quá khiến cho kẻ xấu nó sẽ dễ dàng nhấn đầu mình xuống bùn lúc nào không hay. Sau đó, nó sẽ đạp lên người để rồi ngồi lên trên đầu của mình. Rồi cuối cùng Nó sẽ cướp đi tất cả những gì mình đang có, đó là nó muốn thay mình làm chủ nhà. Vân đã hiểu rõ tâm địa của con quỷ từ khi nó dám nằm trên giường cùng với chồng của chị. Mà trước đó, chính miệng của ta nói với Vân là đã có bầu 2 tháng với người yêu, còn chính xác là anh ấy có vợ con rồi. Thì ra hai người họ đã qua lại với nhau từ rất lâu, chỉ có cô là không biết gì cả. Vậy mà bây giờ đây nó còn dám thốt ra rằng sẽ đi phá tai rồi vào trong Nam với cô Xuân, là cô Út em gái của ông Ngã và là em cả ông Cam là ba của con Quẩn. Vân vào trường đón con, sau đó đi ra con lộ để về nhà bà ngoại. Mấy hôm nay thằng Long nó nhớ bà nên nhìn nó buồn lắm, chỉ khi chơi với anh Cốm thì nó mới vui vẻ trở lại và không nhắc tới ba nữa. Vân thương con nhưng cũng không có biết làm như thế nào, chỉ mong sao có được nhiều sức khỏe để nuôi con cho thật tốt là được rồi. Cũng từ đó, Quân ngang nhiên ở chung với Đức mà không về nhà. Dân làng thấy mẹ con Vân cứ ở mãi nhà bà ngoại thì đâm ra nghi ngờ, họ đoán chắc chắn giữa vợ chồng cô đã xảy ra chuyện gì đó. Gia đình Vân cũng không nói ra cái chuyện này, nhất là chứ bên nhà có bà Cam, nếu gặp nhau thì họ vẫn tỏ thái độ bình thường. Cho tới một ngày có người biết chuyện và cả làng đã bàn tán xôn xao, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bà Cam lập tức sang nhà tìm Vân hỏi chuyện, nhìn người thiếm gầy gò khắc khổ vì cả đời vất vả mà Vân nghẹn lòng không nói được, nước mắt cô cứ trào ra không ngớt. Thấy Vân như vậy, bà biết rằng câu chuyện này không phải là người ta đơm đặt để nói đùa. mà chính xác con gái của bà đó làm ra cái chuyện tày đình. Vậy mà nó dám nói là chuyển công ty xa nên phải ở trọ, lâu lâu nó mới về được. Khi nghe bà chim kể đầu đuôi, bà Cam bắt đầu nắm lấy vai của con Vân mà nói nghẹn. Tại sao kia biết chuyện cháu lại lặng im mà không cho thiếp biết? Tại sao mày không quất mấy cái cho nó chết mẹ nó đi? Bà ngã ôm lấy cô em dâu mắt đỏ hoe. Bà thương người phụ nữ có cuộc đời quá bất hạnh, đã phải nuôi người chồng bệnh tật, nay lại chứng kiến con gái duy nhất nó đổ đốn mất dạy cướp cả chồng của chị. Rồi bà cam ngồi bật dậy, lấy cái điện thoại gọi cho con gái. Là mẹ đây. Hôm nay Djea Nga ngài. Ừ, con có gì được mẹ ơi, công ty đang nhiều việc lắm. Mày đang ở công ty, sao nghe cái giọng ngái ngủ vậy hả? Mày ở đâu nói mào, ta tới lôi cổ mày về. Ừ mẹ sao vậy? Cứ lo hai ông bà cho tốt đi, lãnh lương con mới có tiền gửi về. Tổ cha mày. Ta biết hết rồi, cái đồ mất dạy. Tình nuôi mày cho lớn, tưởng là ra ngoài học được điều hay lẽ phải, ai ngờ mày đi lòng thong với cả anh trẻ của mày. Mày trả ơn hai bác với chị của mày như vậy hả con quỷ? Tiếng khóc của bà Cam như trăm ngàn lưỡi dao đâm vào tim của Vân. Cô cũng hiểu được rằng, lúc này chắc thím cũng đau lòng lắm. Vân không thể làm ngơ được nữa, cô lấy điện thoại từ tay bà Cam trở nói nhanh. "Quân, mày nên về nói chuyện với chú thím một lần cho rõ ràng, hai ông bà đã khổ nhiều lắm rồi, đừng có để tới lúc họ không có chịu được nữa lúc đó mày có hối cũng không có kịp đâu." dứt lời, vân tắt máy, trời đỡ bà cam ngồi dậy, gạt nước mắt mà nói: "Thiếm bình tĩnh đi, chuyện đã xảy ra rồi, chớ không có tách em ấy nữa đâu." "Thôi ơi, tôi ăn ở có đến đổi nạo đâu chứ. Người ta có năm có 10 ấy thì tốt. Thiếm có một bốn con gái thôi à. Nuôi cho ăn đi học, để bây giờ nó mất dạy. Trời ơi." Bà Cam thức thiểu đi về nhà. Tắm lưng gầy guộc đổ về phía trước như cái cây giữa trời bão. Tới nhà, bà ngồi phịch xuống hiên cửa lau nước mắt, còn mặt mũi nào mà nhìn bà con họ hàng nữa đây. Thấy vợ về, ông Cam ngó ra ngoài mà hỏi: "Có chuyện gì mà tôi nghe bên bác ngã nói lớn lớn tiếng như vậy?" "Có chuyện đó, con Vân đã nộp đơn ly hôn rồi." Để tôi giải quyết nữa thôi. Ừ, đang đang hoàng tử thế sao lại ly hôn? Chồng nó có bồ mà còn sắp có con ở bên ngoài nữa. Ông có biết con bồ đó là ai không? Là con Quỳnh. Con có ông đó. Mà nói con Quỳnh với thằng Đức hả? Phải. Hai mẹ con cùng vâng, nó bỏ dở chứ không phải là là nhảy chơi đâu. Tôi chắc là con Quỳnh nó đang ở với thằng Đức chứ không có phải thì chỗ đó mà về tôi sẽ phang cho nó mất đường chạy luôn. Nhục ơi là nhục bà. Nước mắt bà là trào ra, cả đời cực khổ đẻ được một đứa con gái nhanh nhẹn, tưởng rằng sau này được nhờ. Gần 30 tuổi thúc giục lấy chồng, nó nói ừ nó lập gia đình rồi, con phải lo cho con cái, làm sao mà lo cho được ba mẹ ở đây. Vậy mà bây giờ Nó báo hiếu cha mẹ của nó như thế này đó. Bà cam ngồi như trời trồng trước cửa. Cuộc đời có bà chưa được một ngày vui trọn vẹn, nỗi dứt giả lo toan đã chiếm hết thời gian của bà. Nhưng đó chỉ là những lý do khiến bà mệt mỏi kiệt sức, nó không làm cho bà đau đớn như lúc này. Bà lấy ông cam hạnh phúc chưa tày gan thì phải chịu thiệt thôi đủ mọi thứ. Từ khi ông Lâm bệnh, thì bà là trụ cột chính trong gia đình. Bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày nắng cũng như ngày mưa, chỉ có một mình bà xoay sở chống chọi với khó khăn. Nếu như không có anh chị và các cháu bên bà bà ngã thì chắc là bà còn chết nữa. Con Quỳnh từ nhỏ đã được chị Vân yêu thương, đã chia sẻ cho từng manh quần tấm áo, và mà lớn lên nó lấy ân báo oán cướp chồng của chị Trắng trợn như vậy. Người đời sẽ cười chê nó, miệng thế gian sẽ rũa xã bà là một người không có biết dạy con. Nhưng mà cái điều đó, bà có thể bỏ ngoài tay. Cái mà khiến cho bà sống công bằng chết là lương tâm dằn dặt. Bà làm sao dám nhìn mặt anh chị và các cháu nữa đây? Bà Cam đang ngồi suy nghĩ miên mang, thì nghe như có tiếng gì đó như gió rít phía sau. Rồi cái âm thanh đó một lúc một lớn và gấp gấp hơn. Bà giật mình quay lại thì thấy ông cam hai tay ôm ngực mặt tái mét miệng há ra như cá ngớp ở trên cạn. Bà sợ quá, dội chạy vào lấy hai tay giúp ngực cho ông miệng thì hỏi chồng Ông ơi, ông sao vậy? Để tôi gọi xe cho ông ly bệnh viện nghe. Cố gắng lên, ông đừng có làm tôi sợ. Ông cam đứng Cậu nhìn đôi mắt nhìn bà trăng trối, nhưng miệng thì không nói được. Bà cuống cuồng chạy ra cổng vừa khóc vừa gào. "Chị ngã hơi. Hải ơi, vâng. Vâng ơi. Ông bị sao vậy nè?" Bà Cam không kịp nghĩ cái gì thêm, vội quấn quánh lấy cái điện thoại gọi xe, nhưng mà tay bà run run không có mở được cái điện thoại. Đúng lúc này, cả nhà ông ngã chạy qua, Hải đã nhanh tay lấy cái điện thoại gọi taxi. Sau khi đưa ông Cam lên xe, Hải nói anh và ông ngã sẽ đi cùng nhưng mà bà Cam dứt khoát đòi đi theo. Tới bệnh viện, lập tức ông được đưa vào phòng cấp cứu nhưng mà không kịp nữa rồi, ông đã trúc hơi thở cuối cùng ngay lúc đó. Các bác sĩ tìm đủ mọi cách cấp cứu nhưng không được. Bác sĩ nói ông đã có tiền xử hang xuyển và lúc này đang bị tắt ngãn phổi, lại cộng với cái nhồi máu cơ tim nữa cho nên không thể cứu được. Bà Cam ôm lấy chồng khóc ngất trong bệnh viện. Bà nói là tại mình nên đã để chồng chết oan. Chằng bà đã nói ra cái chuyện của con Quỳnh nên ông bị sốc mà ra đi tức tưởi như vậy. Nhận được tin của bà mất, con Quỳnh nó tức tốc về nhà ngay. Trong đám tang của ông Cam, Đức đội khăn trắng bình thường như con cháu trong nhà, anh ta thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Song dịp anh ta đi luôn như đã hoàn thành một nhiệm vụ. Con Quỳnh ở lại với mẹ hai ngày, nhưng cô ta chỉ ở trong nhà chứ không có dám thò mặt ra ngoài. Tới ngày thứ ba, bà Cam đã bớt đau và cố dậy đi ra ngoài. Bà gọi con Quỳnh vào ngồi nói chuyện trong nước mắt. Mày biết tội của mày chưa hả Quỳnh? Vì mày mà ổng mới bị chết đột ngột như vậy đó. Con quỷ nó ngồi lặng ngắc không trả lời mẹ, đầu óc cô ta bây giờ chỉ có chỉ có nghĩ tới Đức. Cô chán ngán cái cảnh sống ở nhà này lắm rồi. Tất cả đều tối om, lúc nào cũng u ám như cái nhà mộ. Trước đây đi ở thị chợ, chứ về đến nhà, chắc mắt là người cha bệnh tật lúc nào cũng ngồi như bức tượng, thỉnh thoảng lại ho lên nghe mà phát ớn. Còn bà mẹ lạc hǒu quay mùa suốt ngày tức bực không có bao giờ có nụ cười trên miệng. Cô ở dưới Đức, được chiều chuộng vui vẻ, nhà cửa sạch sẽ, đồ dùng tiện nghi đầy đủ. Chợ thì gần nhà, muốn ăn cái gì bước mấy bước là có ngay. Tối đến điện sáng trưng, ồn ào náo nhiệt chứ đâu có lạnh lẽo nhợ cái xó làng quê này. Thấy con gái vẫn ngồi lặng thinh, bà cam cố lấy hơi mà nói tiếp. Ta nuôi dạy mày thế nào hả? Mày cũng có ăn có học đàng hoàng, cũng xinh xắn không có kém gì ai. Ngoài kia thiếu mẹ gì đàn ông tốt mà mày lại đâm đầu vào cướp chồng của chị vậy hả? Con, con Quỳnh. Mẹ nói vừa thôi. Nói vậy nữa thì có ích gì chứ? Chuyện bây giờ cũng lỡ ra rồi mà. Tao không nói thì thiên hạ sẽ nói là tao ngu, không có biết dạy con. Mày rõ chưa? Đó. <cười> bây giờ Về không có dám thò mặt ra ngoài đường, bởi vì người ta nhìn thấy mày là người ta sẽ chửi cho. Được. Con sẽ gọi anh Đức xuống đón con ở linh đó. Mẹ ở nhà mà giữ gìn sức khỏe đi. Tôi nói chưa có ra tòa giải quyết xong mà tới đó ở là sai đó, biết chưa? Mẹ thì biết cái gì? Hai người đó không được với nhau, coi như là người dưng. Còn lấy anh ấy là chuyện bình thường thôi, có mẹ gì đâu. Ở quê này Cậu là cậu quan trọng quá vấn đề, thiên hạ chuyện đó có đầy, miễn sao con người ta sống sung sướng hạnh phúc là được hả? Ta nuôi mày lớn, cho mày ra ngoài đi làm kiếm tiền để rồi mày học đòi được những cái thứ tối mất dạy đó hả? Ta chỉ có mình mày là con, nhưng mà bây giờ mày đi, mày mày đi luôn được cái mặt về đây nữa. Đi luôn cũng được. Ta không cần có đứa con như mày. Con quyền nó điên lắm rồi. Nó mở cái điện thoại gọi cho Đức, cố tình nói lớn để cho mẹ nó nghe. Anh về đón em đi, ở ngoài cổng thôi, cho em ra không có cần vào nhà đâu. Được. Mày cứ đi đi. Ông trời có mắt hết đó. Rồi đến lúc mày há miệng ra kêu, có nghe thấy cũng không ai thèm cứu mày đâu. Con Quỳnh nó đứng dậy, nặng nhọc bước ra ngoài cổng. trên tay cầm cái điện thoại đưa lên bấm liên tục. Đang muốn đi nhưng lại sợ mang tiếng cha mới mất để mẹ ở nhà một mình, để như vậy thì nó đi luôn cho rảnh nợ. Bên nhà ông ngã, cả nhà đang ngồi coi quần bình mâm cơm, thỉnh thoảng bà ngã lại đưa tay lau nước mắt. Bà vừa thương cho ông cam lại vừa thương cho em dâu, xấu phận không có ra cái gì, không được nhờ chồng, bây giờ lại không có được nhờ con. Rồi một mình những ngày tiếp theo đây Bà ấy sống làm sao Ông ngã thấy vợ như vậy Thì ôn tồn mà nói Còn người ta Có số có phận hết rồi Nếu cố gắng sống tốt Thì đương tâm sẽ không có bị cắn rứt Còn những kẻ làm lên những cái chuyện thất đức Sau này không có kích cục tốt đẹp đâu Mẹ con bà Đừng có nên suy nghĩ nhiều quá Việc bây giờ là cố gắng giữ dịnh sức khỏe Để mà làm kiếm tiền Anh Hải nghe vậy liền nói thêm vô Ba con nói đúng đó Nhà mình cứ nhìn mặt cái thằng Đức mà coi Nó còn là con người tử tế nữa đâu Chưa có ly hôn hẳn với con Vân Nhưng lại đưa con Quỳnh về ở tại nhà Như vợ chồng vậy đó Chú ca mất Nó về ngênh ngang làm như không ai biết cái gì Thế ba mẹ với vợ chồng con Nó tránh mặt có dám nhìn thẳng đâu Mà con cũng không biết ai đưa cái khăn tan cho nó nữa Con béo Quỳnh đưa chứ ai Nói Ba tháng sau, kể từ ngày nợp đơn, hai vợ chồng Đức và Vân đã giải quyết xong xuôi tại tòa. Bà Chim lên tiếng đòi lại số tiền khi cho vợ chồng Đức vay để mua nhà. Vậy là số nợ đó hai người cùng lo trả lại cho bà. Còn mảnh đất có căn nhà ba tầng được chia đôi. Ai ở đó thì sẽ phải trả nửa số tiền cho người còn lại. Bà Chim muốn Đức dành phần nuôi con, nhưng mà cuối cùng tòa giải quyết... Thằng Long vẫn ở với mẹ, vì phần đủ điều kiện để nuôi con. Cô nghĩ rằng chẳng qua bà muốn làm khó cho cô thôi. Chứ thực ra, bà vẫn biết rằng không ai chăm sóc con tốt hơn là mẹ ruột san cho nó. Thời gian này ở khuấy huyện vừa xây xong một ngôi trường trung học phổ thông. Vì học sinh mỗi ngày một đông, các em phải lên huyện đi học khá xa. Vâng Đọc xong thông báo đầu năm tới, nhà trường sẽ tuyển sinh năm đầu tiên. Cô đã làm đơn xin chuyển về trường mới để mà dạy học. Nhà cũng xin chuyển lương cho thằng Long về trường làng gần nhà bà ngoại. Bạn bè cô nói, vì là giáo viên giỏi nên cô ở trường chuẩn thì sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, nhưng cô muốn về trường mới dạy cho gần nhà tiện việc đón con mỗi ngày. Còn con Quỳnh lương về Đức mà không về thăm mẹ lấy một lần, không phải về ngãi gặp mặt Vân mà vì không có muốn về cái nơi khỉ ho cò gáy này. Vậy là ngang nhiên cô trở thành vợ của Đức, không có đám cưới linh đình, không có mặt váy cô dâu, nhưng cô ta không có mất một chút công sức nào. Bỗng nhiên có ngôi nhà 3 tầng để ở, đã vậy lại còn nằm ngay thị trấn nữa chứ. Từ nhà tới công ty có một khúc, ngủ nướng tới sáng. Cô hay về chồng đi mua đồ ăn sau đó đến công ty vẫn kịp. Tối về nhà thích ăn cái gì thì nấu, đi ngủ nằm ở trên nệm ấm, ngày nghỉ thì ngủ nướng tới trưa dậy, ra ngoài mấy bước đã đầy hàng quán bán đồ ăn sẵn, đã không có cực khổ mà lại còn ngon miệng. Cô cảm thấy hạnh phúc vì được sống bên người đàn ông đẹp trai, biết chiều chuộng yêu thương cô, được sống trong điều kiện khá đầy đủ. Chị Vân đúng là vậy, không biết giữ gìn mà hưởng thụ, cũng là do chị ta mãi mê với công việc. Khi có con rồi thì tất cả tình yêu thương dồn cho con, chính vì vậy mà anh ta mới có cơ hội để mắt tới đứa em gái này. Lỗi cũng là do chị ta thôi, không thể đổ hoàn toàn cho cô được. Gia đình bà ngã đã dần ổn định lại sau cái cú sốc đổ vỡ hôn nhân của con gái. Vân đã chuyển về gần nhà để dạy. Tuy điều kiện không có được tốt như trường trên nguyện, cô lại phải nhận làm chủ nhiệm lớp. Và dạy rất nhiều giờ trong tuần, nên thời gian đầu cũng gặp khó khăn nhiều. Nhưng mà với lòng quyết tâm và trình độ giỏi có sẵn, Vân luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Mỗi lần họp tổng kết tuần và tháng, cô được điều được thầy hiểu trưởng trường khen ngợi. Đồng nghiệp với Vân... cô thầy giáo hiệu phó tên là Kiên. Vân nghe các thầy cô ở trong trường nói là thầy đã 35 tuổi nhưng chưa chịu lấy vợ. Biết hoàn cảnh của Vân, các bạn đồng nghiệp cứ gán ghép hai người, nhưng mà Vân cũng chỉ cười, cho cảm thấy rất bình thường chứ không có mấy may suy nghĩ chi. Cô vẫn tự hứa với lòng mình sẽ không có bao giờ kết hôn nữa. Đã một lần đổ vỡ, đã làm cho cô sợ lắm rồi. Cô chỉ mong sao hai mẹ con có nhiều sức khỏe, cố gắng làm và nuôi con thật tốt, đó là mơ ước trong lòng của cô. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, vẫn dự định sẽ tiết kiệm một khoản tiền. Sau này ba mẹ cho một đám đất, cô sẽ tự làm nhà để hai mẹ con ra ở riêng, vì sau này con cái lớn lên, mẹ con cô không có thể ở chung với anh chị mãi được. Mọi chuyện cứ vậy trôi đi bình thường. Rồi vào một ngày Vân cùng đồng nghiệp đi dự tiệc cưới của một thầy giáo dạy cùng trường. Nhà thầy ở các huyện, năm nay 30 tuổi lấy vợ làm công nhân. Vì cuối năm trời lạnh nên cả trường mướn một chiếc xe hơn chục chỗ ngồi và hôm nay Vân cho thằng Long đi cùng. Sau khi mặc thật ấm, hai mẹ con chở nhau tới trường, chờ lên xe đi từ đó. Ăn tiệc xong, Ở nhà trai bắt đầu đi rước dâu, thì Vân sợ con say xe nên ngồi lại tại trại cưới. Khi dâu về tới cổng, trống nhạc nổi lên. Cô Long thích chí đứng trên ghế vỗ tay cười tít mắt. Bất ngờ nó túm lấy tay mẹ chỉ ra ngoài, miệng thốt lên: "Ừ, mẹ ơi, ba kia đúng là ba rồi đó." Lúc này trống nhạc rất lớn, tiếng người nói ồn ào, nhưng Vân nghe rất rõ con trai nói. Cô trực mình nhìn ra phía dòng người đang tiến vào sân. Chồng cũ của cô đang tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp, hơn nửa năm mới gặp lại, cô nhìn anh ốm hơn trước, nhưng mà gương mặt vẫn rất sáng sủa. Bên cạnh là cô gái trẻ khoảng chừng 18-20 tuổi, gương mặt trang điểm rất đậm. Trời lạnh như thế này nhưng mà cô ta mặc cái váy ngắn để lộ cái cặp đồ trắng nõn với đôi giày cao gót. Khi hai người đã ngồi vào hàng ghế trong trạp, thằng Long liền bước về phía trước mấy bước. Vân gọi giật lại. Lòng, con đi đâu vậy? Mẹ cho con ra chỗ ba nghe. Không được, đây là tiệc cưới rất đông người. Con, con, con ở đây với mẹ. Long bị mẹ không đồng ý, liền xịu mặt xuống, nhưng mà không dám trái lời. Vân cảm thấy mỉa mai trong lòng. Con em họ có cô thật là đáng thương. Giờ này chắc nó sắp sanh con rồi. Không còn hấp dẫn nữa nên anh ta mới ra ngoài để tìm thú vui mới. Phải rồi, một khi anh ta đã dám qua lại với em vợ công khai thì tha gì mà không có đi với người con gái khác trẻ đẹp hơn chứ. Chỉ là con Quỳnh nó mơ tưởng mình là hạt ngọc trong lòng của anh ta nên bất chấp cả tình chị em để chiếm đoạt lấy tất cả của chị. Nhưng mà bây giờ Chắc nói chưa biết gì đâu, sớm muộn gì rồi nó cũng bị anh ta đá ra ngoài như đã từng làm với chị của nó thôi. Vầng có suy nghĩ khác với con Quỳnh, bởi vì cô tự chủ được bản thân, tự chủ được kinh tế và biết lo cho bản thân và gia đình. Còn con Quỳnh, cô ta chỉ đến với đức bằng cái thứ tình cảm bất chấp mà nói trắng ra là đi cướp của người khác làm của mình. Cô ta đâu có biết rằng Những cái thứ đã vốn dĩ không thuộc về mình thì nó mong manh như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một thoáng qua thôi là tất cả sẽ tắt ngấm không còn một tia hy vọng nào. Bằng chứng đã hiện hữu đây rồi. Chính mắt phần để nhìn thấy đức ngồi ôm ấp một cô gái khác mà con Quỳnh không hề hay biết. Khi tiệc cưới đã tổ chức xong, hai họ đứng lên chào ra về, lúc bấy giờ vẫn nhìn thấy đức ôm cô gái đó. và mấy người nữa lên sân khấu chụp hình cùng với cô dâu chú rể. Khi mọi người vừa mới bước xuống, bất ngờ thằng Long chạy tới trước mặt Đức mà gọi lớn. "Ba ơi ba, con và mẹ con đi ăn tiệc cưới này nè ba." Đức nghe thấy tiếng con gọi thì giật mình, nhưng mà anh ta quay ngoắt đi, ôm eo cô gái trẻ tiến nhanh ra ngoài. Long thấy vậy thì đứng im, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Vẫn dụ dắt con vào phía trong rồi ngồi xuống nói nhỏ. Con ngoan, mẹ đã nói thế nào, không có được tự ý chạy lung tung biết chưa? Nhưng mà mẹ ba mới nhận ra con. Không sao, ở đây là tiệc cưới có nhiều khách nên ba sẽ không có nghe thấy con gọi đâu. Ừ có mà. Ba đã quay lại nhìn con rồi không nói gì. Mẹ, có phải ba không ấy yêu con nữa không? Có, ba vẫn yêu con, nhưng mà không phải ở đây con ạ. Ngoan, nghe lời mẹ. Mình ra xe về Suốt chặng đường về Vân cứ suy nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ hôm nay Cô đã đón ra việc này từ trước rồi Nhưng mà không ngờ Nó lại tới nhanh quá Và mọi chuyện sẽ không thể xoay chuyển khác được Con Quỳnh nó có sao Thì cũng phải tự chấp nhận thôi Là do nó chọn chứ không ai ép nó cả Mấy cô ngồi phía trước Thì luôn miệng gọi thêm Kiên và Vân Ừm <cười> Sau hôm nay, để chúng ta chuẩn bị ăn tiệc tiếp nha. Anh Kiên và và Vân đã in thiệp mời chưa? Đầu cô Vân đang nặng trĩu, nghe mọi người nói chuyện vui, cô cũng chỉ mỉm cười rồi im lặng, nhưng mà anh Kiên nói có vẻ rất hứng thú. Ừ, cả nhà mình cứ chuẩn bị đi, thế nào cũng sẽ được ăn tiệc cưới sớm thôi. Vân biết là Kiên có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng mà chuyện đổ vỡ mới xảy ra chưa được bao lâu. khiến cho cô có thể mở lòng mà đón nhận được. Đã vậy, hôm nay cô vừa mới chứng kiến chồng cũ của mình lại có thêm một người khác, trong khi con Quỳnh đang bụng mang dạ chữa gần tới ngày sinh nở. Tuy không nhìn thấy Vân, nhưng Đức sẽ biết chắc chắn rằng cô đã có mặt tại tiệc cưới này, nhưng mà cũng không sao, cô ta sẽ không có làm gì được mình cả, có khi lại sung sướng vì thấy con em họ bị cấm sừng cũng nên. Anh mỉm cười, ôm lấy cô bầu trẻ trở bước lên xe. tới hàng ghế sau cùng, anh ngồi xuống kéo cô gái vào lòng, ôm chặt như một em bé. Vân định tràng không nói chuyện này cho ai biết, nhưng vừa tới nhà, thằng Long đã xà vào lòng của bà mà nó nói: "Ừ, ngoại ơi, hôm nay con gặp ba đi cùng với một cô nào đó không phải dì Quỳnh." "Sao hả? Con đã gặp ba ở đâu?" "Ở tiệc cưới nó ngoại, con gọi nhưng mà ba mới nhận ra con." Được rồi, con không nói chuyện này với ai nghe chưa. Dì ba bận nên chưa có nhận ra con đó thôi. Ừ mẹ nói hai người không có yêu nhau nữa nên không có ở cùng với nhau, tại sao vậy hả ngoại? Rồi chị ba và mẹ không có hợp nhau nữa nên ba sẽ ở với người khác. Nếu mẹ con gặp một người nào yêu thương, mẹ sẽ lấy người đó để ở cùng với hai mẹ con. Nhưng mà con có thích đâu, con muốn ở với ba và mẹ. Thôi nghe ngoài đi. Nếu có ai đó yêu thương mẹ con thì chắc chắn người đó cũng yêu thương con mà. Bà ngã thấy nét mặt con gái có vẻ buồn thì không dám nhắc tới cái chuyện này nữa. Bà vẫn biết có thầy hiểu phó quan tâm tới Vân nhưng cô chưa thể chấp nhận được vì còn có ám ảnh cuộc hôn nhân mới đổ vỡ. Bà cũng mong rằng có người yêu thương con gái của bà thật lòng để nó có chỗ dựa sau này. nhị nó còn trẻ, không thể ở một mình đến già được. Phụ nữ ly hôn đâu phải là chấm dứt, nó sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới thôi. Buổi tối, khi Thần Long đã vào phòng của anh Cốm, bà ngã lúc này mới hỏi con gái. "Chuyện Thần Long nó nói có thật không con? Nếu đúng như vậy thì con Quỳnh lại khổ rồi." Anh Hải nghe chưa hiểu chuyện gì, hỏi lại. "Ừ, mẹ nói cái gì?" Thằng Đức đi lân nhang bên ngoài đúng không? Con biết ngay mà, không chống vì chạy cái chuyện đó cũng xảy ra thôi. Nó đã giàn giu với em vợ. Chị mắc gì mà nó không có đi với người ngoài? Cái lỗi đó không có ngại gì ai đâu. Chính mắt em nhìn thấy cái tiệc cưới anh nờ, anh ta ôm ấp một đứa con gái chỉ khoảng 18 20 thôi. Vậy là hiểu rồi đó. Con quần 30 đã dậy còn mang cái bụng bầu nữa. em sao mà còn hấp dẫn với nó nữa mà không ra ngoài chơi chuột với bọn gái trẻ. Thôi, em gái anh chấm dứt với nó cũng là như ném bỏ một cục nợ. Sớm còn hơn là ở bên nó thêm ngày nào thì khổ ngày đó à. Nhưng mà sao anh thấy cô cứ buồn vậy? Từ Dương, em nghĩ thì thấy buồn, vì nghĩ hai chị em cũng bị một thằng nó lừa. Buồn cái gì? có phải hai chị em bị một thằng lừa mà vô con em của mình nó phản chị, rồi thằng rể đổ đốn ra vậy thôi. Là thằng đàn ông đã không có bản lĩnh rồi. Đụng phải cái con đàn bà lăn lộn nữa thì đúng là trời sanh một cặp. Bây giờ có trắng mắt ra cũng không có kêu ai được. Thôi, em không cần phải bận tâm tới tụ nó làm gì, lo hạnh phúc của em kia kìa. Em không có lấy chồng nữa đâu, em sẽ nuôi con lông nên người sau này dựa vào nó là được rồi. Không có bị quan ngại được đâu. Năm này, mới năm nay em ấy bắt đầu bước sang tuổi 32, tuổi còn trẻ lắm. Nếu cô ai thương mình thật lòng, thể cứ mở lòng đón nhận đi, không phải anh sợ cô ở đây chiếm đất, nhưng mà anh muốn cô được hạnh phúc thôi. Sau ít thời gian làm việc gần kiên, vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, nhưng mà nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình cô lại lắc đầu. Không phải trước đây đức cũng là một người chồng tốt đó sao? Cô đã quen biết anh từ ngày học cấp 3, đã từng hiểu tính nết của anh như thế nào, vậy mà anh đã thay đổi một cách nhanh chóng khiến cô không kịp nghi ngờ. Nhưng mà khi được mọi người khuyên bảo, vẫn hiểu ra một việc, là con người ta không thể biết trước được điều gì, nếu cảm thấy có thể thì hãy chấp nhận, cũng chỉ mong rằng cô sẽ không có bị lầm thêm một lần nữa thôi. Thời gian này Cái bụng bầu của con Quỳnh Đã được hơn 8 tháng Cô không còn đi làm nữa Mà chỉ ở nhà nằm xem điện thoại Tới bữa nấu cơm Và đến tối chờ Đức về Nhiều hôm thấy anh về muộn Và không ăn cơm ở nhà Quỳnh cố gắng hỏi Thì Đức nói công ty tăng ca Rồi nói đôi khi anh đi ăn nhậu với bạn bè Con Quỳnh nó vẫn không nghi ngờ Và tin rằng anh yêu cô thật sự Chỉ có chị Vân không có biết Chịu lòng anh nên mới bị phản bội chứ bản thân cô không có bao giờ lại xảy ra cái chuyện đó. Sau cái hôm đứt ăn cưới của bạn đồng nghiệp cùng với công ty, Quỳnh mở điện thoại thấy bài đăng của một người nào đó có gắn thẻ tên Đức. Cô lướt xem và chợt dừng lại một tấm hình tập thể chụp cùng với cô dâu chú rể. Mắt cô căng ra như dán chặt vào màn hình khi thấy hình ảnh chồng mình và một cô gái trẻ đứng cùng nhau rất tình tứ. Bỗng dưng Máu trong người cô ta sôi lên, hai bên thái dương giật giật, trợn hai mắt trợn lên trắng dã, nhìn rất là ghê sợ. Sự ghen tuông bắt đầu cuộn trào, khiến cho cô ta không có nằm yên một chỗ được. Buổi tối cô ta chỉ cắm mũi cái nồi cơm điện, sau đó liên tục nhìn đồng hồ. Khi thấy xe máy dừng ở ngoài sân, cô ta vội ra ngoài hỏi: "Dạo này anh bắt đầu thay đổi rồi đúng không? Tại sao hôm nào cũng về trễ vậy?" "Lại khoảng liên tục không ăn cơm ở nhà nữa chứ. Thì anh đã nói với em rồi mà. Gần đến ngày tháng sinh, giữ đầu óc cho thảnh thơi, đừng có suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe không có tốt đâu." "Có thật sự là anh quan tâm tới em nhiều như vậy không? Em nói vậy là ý gì? Anh nhìn đi, anh đang ôm con nào đây?" Đức trời hiểu ra câu chuyện, anh vừa đi vào trong nhà vừa nói. "Là cái đứa làm cùng công ty chứ đứa nào." Sao hôm nay em tính nấu có nổi mỗi cơm chứ chưa nấu cái gì ăn à? Mỗi bữa em nấu anh có gì ăn đâu. Hôm nay anh về muốn ăn cái gì á thì tự khác mà đi mà nấu đi. Còn nữa, anh nhìn mọi người xem, người ta đứng thế nào, còn hai người ôm sát vào nhau, cái con kia nó dí ngực vào anh như thế này mà nói là bình thường á? Đức bất ngờ quay lại mà quát lớn. Em có thôi đi không? Giang Tuân dỗ dẫn. Anh đi làm thì có bạn có bè chứ. Ngày xưa em cũng đi làm, rồi làm gì em biết rồi mà. Nếu phát hiện ra bị phản bội, em sẽ giết chết cả hai người đó. Em không có ngu như chị Vân đâu. Đức nghe Quỳnh nói cái câu này, liền quay ngoắt lại trừng trừng nhìn vào mặt của con Quỳnh như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà anh ta không có nói gì, vào trong nhà lấy cái áo khoác vào người, rồi ra ngoài lấy xe. Quỳnh bước ra ngoài cửa mà gào lên. Anh cứ giỏi thì đi đi. Nếu đêm này tôi phát hiện ra anh ở với nó thì tôi sẽ chết chứ không coi. Đêm này, con Quỳnh trằn trọc không có ngủ, đầu óc quấn vở ra vì căm hận. Cô ta hình dung những đêm cùng với Đức Mạnh nằm ở trong nhà nghỉ, tối tối Đức chở cô đi chơi rồi hai người cùng tới quán ăn khuya. Khi ngồi sau xe, cô ôm chặt lấy người của anh, lúc đó cảm giác hạnh phúc tràn dâng khiến cô quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Quỳnh luôn cả cái cảm giác tội lỗi Với người chị cùng lớn lên Với mình từ thổi nhỏ Quỳnh ngồi dậy ngó vào cái điện thoại Đã khuya lắm rồi Mà tên Đức vẫn chưa về Chắc chắn lúc này Anh ta đang vui vẻ có con đàn bà khác ở bên ngoài Mà không đói hoài tới cô Với cái bụng bầu sắp xanh tới nơi Phải rồi Lúc này cô đâu còn sức hấp dẫn với anh ta nữa Nhìn gương mặt cười mãn nguyện Trong tấm hình là cô biết rồi Con nhỏ đó nó trẻ đẹp xinh sáng như vậy mà vậy thì sao anh ta không có say đắm cho được chứ. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Tình nghĩa. Tác giả Nguyễn Thư Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị ở tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện.